chương 76, bắt chuyển. Ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ thức dậy từ sáng sớm, mặc dù hải lái xe đưa cô đến bệnh viện thay thuốc. Kiều Duy Nam kiểm tra kỹ vết thương, gật đầu nói, vết thương đã lành tốt rồi. Ngày mai cậu không cần đến bệnh viện thay băng, chỉ cần cẩn thận không chạm vào nước là được. Ừ tôi sẽ chú ý cảm ơn, mấy ngày nay đều là anh ta giúp thay thuốc. Kiều Duy Nam nói đùa. Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì có thời gian hãy mời tôi ăn cơm. Không thành vấn đề, cô sảng khoái đồng ý. Người đàn ông đứng bên cạnh khẽ nhíu mày còn tôi thì sao? Anh ta cũng mặc giỏ mặc mưa đưa cô đến để lấy thuốc. Đã biết mời anh là được chứ gì? So đo như con nít sao? Hạ nhược vũ nói thầm trong lòng. Nghe giọng điệu có chút ghét bỏ của cô, mặt mặc du hải đen lại, không biết tốt xấu. Sau khi để lại một câu khó hiểu, anh quay người bỏ ra khỏi khoa tiết niệu. Hạ nhược vũ còn cảm thấy khó chịu cắt có gì hay ho. Cô nào có không biết tốt xấu. Đừng tưởng rằng hôm qua mua chùa cô thì hôm nay thành bề trên. Hai người có chuyện gì vậy? Kiều Duy Nam nhìn theo bóng người đang rời đi, sau đó nhìn vẻ mặt tức giận của cô, sao anh lại cảm thấy không khí giữa họ có chút kỳ quái. Bề ngoài thì có vẻ không muốn dính líu đến đối phương, nhưng sự thân thiết trong lời nói thì không thể nào xóa bỏ được. Cô có chút cáo kỉnh chừng mắt nhìn anh ta, mắc mớ gì đến anh, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Hạ nhược vũ cầm thuốc trên bàn rồi bước đi. Tôi đã làm gì sai? Kiểu duy nam sờ sờ sau đầu, vẫn không hiểu nổi người con gái một giây trước còn cảm ơn anh ta, một giây sau lại lấy anh ta ra chút giận. Sau khi ra khỏi phòng khám bệnh, hạ nhược vũ không đến khoa nội chú gặp Hàn công danh có lẽ lúc này anh ta cũng không muốn gặp cô. Có Minh Thư bên cạnh cũng không người dư thừa như cô. Ngày mai nghỉ phép sẽ hết hạn, nếu không ló mặt ở công ty, phòng trừng ba cô sẽ báo mất tích. Nhưng vẫn còn một ngày dài, khi không có gì để làm thời gian đặc biệt dài và khó khăn. Nhìn dòng người bất tận. Hạ Nhược Vũ nhất thời không biết đi đâu, về nhà sợ bị cảm giảm, không muốn đi làm nên chỉ có thể rủ một người bạn đi chơi để giết thời gian. Trong đầu cô lập tức nghĩ đến một người, lấy điện thoại ra bấm gọi điện thoại không đổ chuông hai lần thì đã có người bắt máy. Ôi, hôm nay có ngọn gió nào mà cậu gọi tôi? Gió Tây Bắc có muốn đi mua sắm không? Trần Hạ Thu Phương cười khúc khích đương nhiên là muốn rồi. Đúng lúc hôm nay được nghỉ cậu đang ở đâu? Trong thành phố, mau tới đây. Cô báo địa chỉ. Được rồi, 20 phút nữa tôi tới, nhớ mua cho tôi một ly nước trái cây. Giao phó xong, người phụ nữ đầu dây bên kia trực tiếp tắt máy. Hạ nhược vũ im lặng cất điện thoại vào túi cô ấy thật đúng là không khách khí. Tuy nhiên, cô thích tính cách thẳng thắn của thu phương, có vẻ như vậy mà mối quan hệ giữa hai người không quá xa lạ. Vươn tay gọi một chiếc taxi trước tiên đến khu thương mại thành phố mua hai ly nước trái cây, lười biếng tìm một chỗ nổi bật ngồi xuống. Bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ thu hút rất nhiều ánh mắt dò xét, cô thản nhiên vén mái tóc dài xóa trên ngực trong lúc vô tình lộ ra nét đa tình quyến rũ của mình. Người đẹp đang đợi ai thế? Ai đó không nhịn nổi bước đến bắt chuyển tự cho là đẹp trai hất tóc lên. Hạ nhược vũ nhú mạch thật là con cóc kêu loạn. Nhưng hôm nay cô không muốn gây chuyện, vì vậy cô nhìn chỗ khác coi như không thấy. Người đẹp sao lại không có ai? Em đi đâu, tôi có thể đưa em đến đó. Người đàn ông tháo trùm chìa khóa ra khỏi thắt lưng quần rồi lắc lắc trước mặt cô, ánh mắt đầy đắc ý. Anh ta không tin rằng phụ nữ sẽ không động tâm. Hạ nhược vũ nhìn lướt qua và kéo dài âm cuối, BMW. Rất giỏi sao? Biệt thự mặc dù hải có mấy chiếc Ferrari trong hầm đậu xe cô còn không nói gì. Cũng khó vì tên kia mỗi ngày chỉ lái chiếc Bentley. Người giàu thì thích khiêm tốn, kẻ không có tiền lại thích khoe khoang. Ừ, đời thứ bảy không nhiều tiền, sửa sang cũng hơn 200 vạn. Người đàn ông ngoài miệng có vẻ rất tùy ý, nhưng vẻ mặt đã sớm bán đứng lòng muốn khoe giàu có của anh ta. Ngạc nhiên chưa sợ hãi chưa chưa bao giờ đi xe sang như vậy đúng không? Chỉ cần anh ta chia chìa khóa xe ra thì bất kể phụ nữ xinh đẹp nào cũng sẽ hai mắt tỏa sáng ngay lập tức. Chiều này đã dùng nhiều lần, lần này nó không phải là ngoại lệ. Hạ nhược vũ bĩu môi khinh thường, anh cũng biết là rẻ còn không biết xấu hổ khoe ra có thấy mất mặt không? Còn không đắt bằng chiếc xe mà Mạc Du Hải đưa cho cô. Lại còn có mặt mũi ở đây khoe khoang giàu có. Ít ngồi đáy giếng. Cô chỉ là một người phụ nữ đi câu kẻ ngốc. Cô có tư cách gì mà nói tôi. Người đàn ông xanh mặt. Cô ư nhìn còn ra đây khoe. Phụ nữ càng xinh đẹp càng xa đoạ. Không chừng cô đã được lão già nào đó bảo dưỡng. Hạ nhược vũ suy nghĩ 2 giây và gật đầu đồng ý. Anh nói đúng, nhưng tôi sẽ không câu con cóc ghẻ như anh. Tiện nhân, cô dám gọi tôi là các ghẻ. Người đàn ông thẹn quá hóa giận, anh ta càng thêm nhận định suy nghĩ trong lòng, khinh thường nói cô không phải là tình nhân, cũng giang hai chân ra. Một tiếng rào, nước trái cây mát rượi chặn lại những lời bần tiêu trong miệng anh ta. Hạ nhược vũ lạnh lùng nói từng chữ một buổi sáng muốn ăn cứt thì cũng đừng phun khắp nơi. Cô dám hát nước vào tôi. Người đàn ông tức giận nhảy dựng lên, vươn tay muốn đánh cô. Hạ nhược vũ trước đó đã học được một chút thuật phòng thân, muốn tránh bàn tay người đàn ông cũng không thành vấn đề, nhưng có người còn nhanh hơn cô, nhấc chiếc ghế bên cạnh lên và đánh người đàn ông. Cô ấy còn đang chửi, mẹ kiếp mày có phải là đàn ông, không có phong độ còn dám đánh phụ nữ? Tao sẽ thay mẹ mày dậy lại mày. Người đàn ông bị đánh bất ngờ trực tiếp ngã xuống đất bị đánh liên tiếp chỉ có thể ba chân bốn cẳng bỏ chạy.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 Tốt xấu gì nhà cô ấy cũng mớ lấp dậy võ, một nhóm ba bốn người không thành vấn đề. Trong đầu hạ nhược vũ tưởng tượng về cuộc sống của bạn mình, đồng tình vỗ vai cô ấy nói, còn sống là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Nếu có cơ hội cô cũng muốn tới nhà cô ấy vì muốn biết có phải người nhà cô ấy đều có sức chiến đấu mạnh như vậy không? Dê, cô ấy ngẩm đầu mờ mịt hồi. Không có gì, mình chỉ là tùy tiên nói thôi. Cô không định nói về những khúc mắc trong lòng, bèn đổi chủ đề, đi thôi, chúng ta sang bên kia shopping. Ừ, Trần Hạ Thu Phương cầm lấy cốc nước trái cây đuối theo. Hai người qua bên đó, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nhược vũ, mấy ngày nay ở công ty sao lại không tìm thấy cậu. Không có gì, mình chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, cô thuận miệng trả lời cô ấy cảm thán, có tiền đúng là có thể tùy hứng. Đi vào xem cô bị thu hút bởi một chiếc váy dài màu trắng bên trong cửa hàng. Nhân viên trong cửa hàng cao cấp đều có thể nhìn quần áo trên người khách để đánh giá họ là người có tiền hay không. Đáng tiếc hai người họ ngày hôm nay lại ăn mặc vô cùng giản dị. Nhìn thấy người không có tiền, thái độ của nhân viên cũng không mấy thân thiện nhưng vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp. Chào quý khách hai vị muốn xem quần áo, mời đi theo tôi. Cho tôi thử bộ quần áo kia, hạ nhược vũ chỉ về phía tủ kính nói. Nhân viên thấy quần áo trên người cô đang mặc, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Thưa cô, đây là mẫu mới nhất của công ty chúng tôi, cả thành phố chỉ có duy nhất một bộ, nó hoàn toàn được làm thủ công nên không thể thử. Ý của câu nói này chính là chiếc váy này quá đắt, các người không thế mua nổi thì đừng thử, nếu như làm bấn thì không thế đền nối. Hai người nghe ra được ý khinh thường trong lời nói của cô ta Trần Hạ Thu Phương liền tức giận hói, nếu như chúng tôi đã vào đây thì chính là khách hàng của các cô yêu cầu của khách hàng đưa ra, không phải là nên đáp ứng sao. Nhưng, vẻ mặt nhân viên không mấy bằng lòng. Trần Hạ Thu Phương còn muốn nói, Hạ Nhược Vũ trực tiếp ngăn cõi lại, lấy tấm thẻ trong túi sách đưa tới trước mặt cô ta, hiện tại tôi không thứ trực tiếp gói lại cho tôi. Nhân viên nhìn tấm thẻ vàng trước mặt, cô ta có chút không thể tin được một người ăn mặc tùy tiện như thế mà lại có thể mua được một bộ quần áo trị giá mười mấy nghìn USD này. Thưa cô chiếc váy này có giá 12.000 đô la Mỹ. Sẽ không phải cái loại tiểu tam được người ta bao nuôi đấy chứ, nếu trong thẻ không có tiền thì mất mặt lắm. Cái gì? 12.000 đô la Mỹ cái này cũng quá đắt đi, Trần Hạ Thu Phương nghe thấy giá của chiếc váy không tránh khỏi tạc lưỡi. Tuy cô ấy có thể mua được nhưng mà sẽ mất nửa tháng lương, cảm thấy không đáng. Tuy nhiên nó thực sự rất đẹp ý cười trên mặt cô càng sâu, tôi nói gói lại cho tôi. Được tôi hiểu rồi, nhân viên bán hàng khế run khi nhận lấy thẻ, những nhân viên khác thế đây có thể là một khách hàng tiêm năng, vô cùng nhiệt tình giới thiệu với hai người họ về những sản phẩm khác. Ý đồ chính là muốn họ mua thêm. Nhân viên bán hàng liền quẹt thẻ, 12.000 đô la Mỹ đã được thanh toán, tươi cười trá lại cho hạ nhược vũ, cũng cẩn thận lấy chiếc váy kia đi đóng gói chạm vào chiếc váy được làm bắn tơ lụa. Trong lòng cô ta ghen thì không thôi, đáng vẻ cô ta không kém, vì sao lại không được một người có tiền bao nuôi như vậy. Cô ta vừa cố ý kiếm cha thẻ của Hạ Nhược Vũ, là thẻ không giới hạn toàn bộ thành phố chỉ có ba chiếc cô ta cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Thưa cô, hàng của cô đã được đóng gói xong. Hạ Nhược Vũ không nhận lấy cứ như vậy mà nhìn cô ta. Lúc này trong lòng Trần Hạ Thu Phương liền cảm thấy có chút kỳ quá, với tính cách của Nhược Vũ, sao có thế bỏ qua, xem ra trong lòng cô đã có kế hoạch cô ấy chỉ cần đứng xem kịch thôi. Cô ta thấy Hạ Nhược Vũ không có ý muốn cầm lấy càn càn môi, biết cô chính là muốn gây khó dễ. Với thái độ lúc đầu của cô ta chỉ có thể cười nói. Thưa quý khách cô còn cần gì nữa không ạ? Những nhân viên khác thấy một màn như vậy đều không nói gì. Hạ nhược vũ gật đầu có chút khó xử nói, làm sao bây giờ đột nhiên tôi lại cảm thấy không thích nó nữa, cô hãy cất nó đi. Quý khách, nghe thấy vậy cô ta thực sự chỉ muốn bật khóc hoàn lại một số tiền lớn cho khách hàng như thế thì cô ta sẽ bị trừ lương. Cô thở dài một hơi ra về đáng tiếc quả thực là tôi không thích nữa, muốn trả lại. Cô đã mua rất nhiều hàng hiệu quy định của những cửa hàng này là gì cô cũng biết được một phần cho nên mới có thể hào phóng mà thanh toán như vậy. Quý khách thật xin lỗi, vừa rồi là thái độ của tôi không tốt tôi không nên làm như vậy, mong cô có thể lượng thứ cô ta chỉ có thể tự nhận lỗi về mình. Độ cười của cô lập tức biến mất tôi nói tôi muốn trả lại cô không nghe thấy sao. Nhân viên bán hàng bị biểu tình trên mặt cô làm cho hoảng sợ, lúc này bên ngoài có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào. Xin chào tôi là quản lý của cửa hàng, có chuyện gì xảy ra cô có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Trần Hạ Thu Phương đúng lúc đem chuyện này nói cho anh ta nghe. Sắc mặt quản lý càng ngày càng trở nên khó coi, lớn tiếng hỏi có phải như vậy hay không? Nhân viên bán hàng không thế phản bác, sợ hãi cúi thấp đầu. Cô chính là muốn chọc tức tôi, tôi mới chỉ ra ngoài một chút, cô liền gây phiền phức lớn như vậy, ngày mai cô không cần phải đi làm nữa. Quản lý mắng xong, lập tức quay về phía hạ nhược vũ, bày ra bộ dạng lấy lòng nói, là lỗi của chúng tôi thật xin lôi vì đã khiến cho quý khách có một trải nghiệm mua sắm không thoải mái, hay là chúng tôi sẽ giảm giá cho cô chiếc váy mà cô ưng ý. Hàng mới giá quá cao nên bán không được, nếu giảm giá 10% anh ta cũng phải gánh áp lực cũng lớn. Hạ nhược vụ thấy thái độ của anh ta không tồi, cô cũng không muốn gây sự nữa, vậy được 10% có thể tiết kiệm được một số tiền khá lớn không lãng phí. Vẻ mặt của nhân viên võ cùng thảm thương, thiếu chút nữa là té xíu, muốn mở miệng cầu xin lại không biết phải nói gì cô ta đi làm còn chưa được bao lâu đã bị sa thải. Về nhà cô ta cũng không biết phải ăn nói như thế nào. chương 78, trở về. Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta như trực khóc, nhếch môi nói, tôi không phải là người quyết định xa thải cô, chỉ sợ cô tìm sai người rồi. Nếu đổi lại là cô, lúc này chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy nhục nhã, mà cô chính là muốn dạy cho cô ta một bài học là không thể lúc nào cũng coi thường người khác. Về phần hậu quả, khi làm thì phải biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Nói xong cô liền kéo người rời đi. Nhược vũ cậu không tiếc sao, nhưng mà mình thật sự sẽ rất tiếc đấy. Trần Hạ Thu Phương thích nhất chính là chuyện khiến người khác cảm thấy khó xử như thế này, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Cô gượng cười hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, cái váy kia mình rất thích, ai bảo cô ta quá đáng như vậy. Cô quét thẻ của người khác đương nhiên là phải cảm thấy vui vẻ rồi, hơn nữa 12.000 đô la Mỹ đổi với cô không phải là nhỏ, huống hồ người đàn ông kia đã nói là tùy ý cô dùng, đương nhiên cô sẽ không khách khí. Tuy nhiên sau chuyện vừa rồi, hai người họ cũng không còn tâm trạng để đi dạo phố quyết định đi đến một quán nào đấy uống trà chiều. Ngồi ở trên ghế sofa mềm mại, Trần Hạ Thu Phương dựa vào phía sau, thoải mái nói vẫn là ngồi ở đây thoải mái hơn, điều hòa mát mẻ. cậu có ngày nào là không ngồi trong điều hòa đâu? hạ nhược vũ có chút buồn cười nói. cô ấy lời biếm đáp lại. hai ngày câu chơi trò biến mất, lão bà bạch cốt tinh của chúng ta cũng xin nghỉ phép trên đầu tớ rất nhiều việc mỗi ngày đều mệt mỏi. lão bà bạch cốt tinh, cô nhíu mày hỏi. tất nhiên là chỉ có chị ta mới có tinh thần làm việc mạnh mẽ như vậy. Dường như cô ấy nhớ tới điều gì đó, sau đó liền ngồi thẳng dậy tò mò hỏi cậu thật sự ở cùng một chỗ với bạn trai. Đúng vậy, hạ nhược vũ thắng thần thừa nhận không biết vì sao cô lại có cảm giác tin tưởng rằng cô ấy sẽ không đem chuyện này đi nói lung tung. Cô ấy liền vỗ vai hai cách, lợi hại lại có thể cướp được bạn trai của chị ta. Cậu với chị ta quen biết cũng không tê, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ hay sao? Họ không phải là người trong cuộc nhưng đứng trên góc độ của họ mà phán xét cũng sẽ không nhịn được mà khinh bỉ. Mà mình quen cậu bao lâu rồi, nói như thế nào thì mình cùng với Lục Khánh Huyền cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, huống chỉ với hiểu biết của mình về cậu tuyệt đối cậu sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Trần Hạ Phương Thu nói xong liền bưng tách cà phê lên nhấp một ngủ. Thật khó mới có người hiểu mình như vậy. Cô khẽ cười, dù sao thì nguyên nhân chính cũng là vì mình và người đàn ông đó có một thỏa thuận, không thể nói rõ được. Sẽ có một ngày thỏa thuận kết thúc. chậc chập nghe có vẻ không đơn giản như vậy, cậu sẽ không có ý gì với người đó chứ. Hạ Nhược Vũ thoáng thất thần, cấu độc thân như cậu cũng muốn nói cầu độc thân cũng có tôn nghiêm được không Trần Hạ Thu Phương phản bác cô ấy còn muốn làm chuyên gia tư vấn tình cảm. Hai người đang nói chuyện vui vẻ chợt có một âm thanh chua hoa, thô tục vang lên, đại ca chính cô ta đánh em. Tên đàn em bị Trần Hạ Thu Phương đánh mang theo một tên tóc vàng tới đây tìm người, phía sau còn có hai tên nữa. Đúng là vô dụng, một đứa con gái mà cũng không đối phó được tóc vàng cho rằng là một tên cao to lực lưỡng, hóa ra lại là hai người đẹp, vẻ mặt giữ tơn lập tức trở nên dâm dục. Này hai cô đã đánh người anh em của tôi, có phải nên nói cho tôi biết một chút không? Hạ nhược vũ bình tĩnh mà uống nước trái cây, lúc này mới chậm rãi mở miệng thu phương, anh ta nói cậu nói chuyện với anh ta, cậu có nên thể hiện thành ý không? Nhược Vũ cậu đúng là không nệt tình chút nào Mình là vì cậu mới ra tay Cậu thì hay rồi cứ như vậy mà đẩy mình ra Có phải không có đạo lý không Trần Hạ Thu Phương cũng đùa giỡn nói Tên tóc vàng còn tưởng rằng các cô sợ anh ta Không muốn đánh nhau nên khoác tay lên ghế của Hạ Nhược Vũ Ánh mắt sáng lên Người đẹp đừng sợ chỉ cần lát nữa em chăm sóc anh thật tốt Anh sẽ tha cho hai em Đại ca anh không được coi thường cô ta Tay đàn em đã nhìn thấy được Thu Phương lợi hại như thế nào liền muốn nhắc nhớ anh ta kết quả lại bị tóc vàng không kiên nhắn nói, hai người phụ nữ thì có thể làm được gì. Vất vả lắm mới có thể gặp được hai người đẹp đương nhiên muốn dẫn tới khách sạn một lần. Uống cà phê cũng không được yên tĩnh, anh có cốt hay không? Nhìn thấy là muốn đánh còn không cốt. Tóc vàng không nghe thấy, hạ nhược vũ liền ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Hạ Thu Phương. Đột nhiên hai người họ đồng thời hất cốc cà phê nóng về phía người anh ta, hạ nhược vũ nhanh tay nắm lấy cổ tay, bẻ lại phía sau tóc vàng lập tức gào khóc thảm thiết. A tay của tao, bả vai của tao, mau buông tay. Cô không đợi anh ta có phản ứng, đôi giày cao gót 5 phân đã nên xuống đầu gối tóc vàng bị đau lập tức quỳ xuống đất. Tay còn lại của cô đè mạnh lên vai, dùng sức đè xuống tóc vàng lập tức mất đi sức chiến đấu. Bên kia Trần Hạ Thu Phương đã đứng dậy cho tên đàn em vài cước hẳn ta chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng la hét. Những vị khách có mặt trong quán đều hoảng sợ không nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cần tôi chơi với mấy người một chút không? Hạ Nhược Vũ nói xong lực trên tay cũng tăng thêm một ít. Tóc vàng đau tới nôi chảy mồ hôi lạnh quát về phía hai tên đàn em còn không mau lại đây, ông đây sắp đau đến chết rồi. Hai tên kia lập tức chạy lại đây, lao vào muốn giải cứu anh ta. Chuyên nhỏ này giao cho mình là được rồi. Trần Hạ Thu Phương xoay tay, chờ hai tên kia tiến lại, đá một phát chúng lập tức ngã xuống. Sau đó, không đợi những tên đó đứng dậy trực tiếp lại gần, ấn vai anh ta và kéo xuống, đồng thời lấy đầu gối thúc vào bụng anh ta. Tên đó lập tức ôm bụng nôn khan. Còn mấy tên nắm trên mặt đất cô ấy bèn nhấc chân đạp vài cái. Hạ nhược vũ biết thân tú Trần Hạ Thu Phương tốt, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Không khói nói Thu Phương có phái cậu nặng tay quá rồi không? Không đâu, mình chỉ mới dùng có một chút sức lực. So với những anh trong lớp võ nhà cô, đã rất nhẹ tay rồi. Nhóm người vây xem nhìn hai người họ bằng ánh mắt khiếp sợ, phụ nữ đều hung dữ như vậy sao? Bốn người đàn ông cứ như vậy bị giải quyết một cách nhẹ nhàng, có phải rất đáng sợ hay không? chương 79, vào đồn. Cho bọn mày dám tùy tiện quay dối phụ nữ này. Hạ nhược vụ thức giận đá tóc vàng. Bà trẻ tôi sai rồi, cầu xin cô tha cho tôi, là tôi có mắt mà không thấy thái sơn, hoàng mau sắp khóc rồi, nếu biết sớm thì đã không xem thường hai người phụ nữ này rồi. Nhớ kỹ lời mày nói. Không thì sau này tao gặp mày lần nào, sẽ đánh mày lần đấy, hạ nhược vũ đang định buông tay. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét vũ cẩn thận. Hóa ra trong lúc cô định buông tay, hoàng mau không cam tâm rút một sao từ trong túi ra định đâm cô. Trong khi tất cả mọi người đều vì cô mà chảy, mồ hôi lạnh đồng thời một nhóm cảnh sát xông từ bên ngoài vào kịp thời chế ngự tóc vàng. Mọi người không sao chứ. Hạ nhược vụ cũng bị dọa sợ còn chưa kịp cảm ơn cảnh sát, người ta đã mở miệng trước, hai người các cô cũng đến cục cảnh sát một chuyến. Chú cảnh sát có phải mọi người bắt nhầm rồi không, chúng cháu mới là người dân vô tội, Trần Hạ Thu Phương đáng thương nói. Cảnh sát cúi đầu nhìn mấy người đàn ông vẫn còn nằm trên đất, đây là những gì mà các cô nói là vô tội hiểu nhầm, đều là hiếu nhầm, là bọn họ ra tay trước chúng cháu chỉ là tự vệ thôi, trên mặt hai người đều lộ rõ vẻ ngại ngùng. Cảnh sát nghe thấy bọn họ thừa nhận đã đánh những người đàn ông này, ánh mắt có chút kinh ngạc, có điều vẫn giải quyết việc chung nói, bất kể như thế nào, hai người cũng phải về cuộc cảnh sát làm biên bản. Đây là một trình tự cần thiết. Các cô không sao thì quá tốt rồi. May mà cảnh sát đến kịp nếu không thì cô đã bị thương rồi, phục vụ vội vàng chạy đến vui mừng nói. Hạ nhược vũ lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn khóc cảm ơn. Thật ra cô đã có phòng bị từ lâu rồi, cho dù chú cảnh sát có không đến cô cũng có thể trốn ra ngoài được nhưng bây giờ người thì không sao còn phải đi uống trà với chú cảnh sát. Điều này thật sự khiến cô rất bất ngờ. Mặt người phục vụ mù tịch tại sao anh ta lại không cảm giác được ý biết ơn của hạ nhược vũ, ngược lại lại có một thiên lạnh lẽo dâng lên sau lưng anh ta vậy. Anh ta làm sai cái gì rồi sao? Nhóm người hóng chuyện các người còn không ở yên đấy mà hóng chuyện đi, còn báo cảnh sát làm gì, bây giờ bọn tôi phải vào đôn cảnh sát, anh chuẩn bị đi thăm chúng tôi đi trần hạ thu phương giúp anh ta giải thích hoài nghi trong lòng. Cảnh sát lần lượt tóm hết những người đàn ông đang la hét trên đất đi, chỉ còn lại hai người các cô di chuyển tự do, đi thôi, chỉ còn thiếu hai người các cô thôi. Chú cảnh sát, bọn cháu có thể không đi được không? Thật đấy, bọn cháu không sao, cũng không muốn truy cứu hành vi phạm tội của bọn chúng, Hạ Nhược Vũ thành khẩn nói. Cảnh sát nhếch mép, cô nghĩ rằng đang quay phim sao? Chỉ có đánh nhau căn bản không thể cấu thành tội gì cả. Yên tâm Nếu thật là như vậy các cô sẽ được thả sớm thôi. Không có cách nào bọn họ cũng không thể phản kháng, vậy thì chính là cần trở thi hành công vụ là phải ăn cơm tù đấy. Chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác bị đưa đến đồn cảnh sát. Lần trước khi Hàn công danh đến, Hạ Nhược Vũ cũng đến qua một lần, không ngờ lần này lại thay đổi như vậy, nhanh như vậy mà đã đến cô. Sau một hồi thẩm vấn, đã đến 8 giờ tối rồi. Hai người đói đến nỗi bụng kêu réo. Chú cảnh sát bao giờ có thể thả bọn cháu ra vậy? Bị giữ hai tư tiếng, muốn ra ngoài thì có thể gọi người nhà đến bảo lãnh cảnh sát không thèm ngẩng đầu mà nói với họ. Hạ nhược vũ không thế nhịn được tại sao, không phải chỉ là thấm vấn thôi sao? Chúng cháu là phòng vệ thích đáng. Đúng vậy, đúng vậy, lẽ nào phòng vệ chính đáng cũng không được sao? Trần Hạ Thu Phương cũng gật đầu nói theo. Cuối cùng cảnh sát cũng ngẩn đầu lên nhìn bọn họ chỉ vào bản báo cáo bên cạnh hai người các cô có muốn nhìn một chút báo cáo đến từ bệnh viện không? Bị gầy xương sườn, tay bị chật khớp còn có tỉnh hoàn đang phẫu thuật nữa. Các cô nói cho tôi biết đây là phòng vệ chính đáng sao. Cô bé ra da tay cũng quá nặng rồi. Vậy thì cũng không thể trách chúng cháu, nếu như chúng cháu không phòng vệ tiểu đề ngày mai có thể đổi thành, hai cô gái trẻ đẹp bị bảo hành và làm nhục ở nơi hoang dã rồi trần hạ thu phương không đồng ý phản bác. Nếu đổi sang thành một người phụ nữ yếu đuối khác kết cục sẽ không biết thảm đến mức nào. Ba ngày có nhiều người như vậy, cô thật sự nghĩ rằng đang đóng phim sao, bởi vì vấn đề là ở bọn họ cho nên các người chỉ bị giam giữ hai tư tiếng. Cảnh sát có chút cạn lời, chưa nhìn thấy cô gái trẻ, nào mà đến cục cảnh sát còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, phản ứng đầu tiên của những cô gái bình thường khi gặp phải loại chuyện này không phải là nên báo cảnh sát sao. Muốn ra ngoài sớm thì tìm người bảo lãnh tiền bảo lãnh của mỗi người là 17 triệu. Bọn họ nhìn nhau, đáng nhìn nhìn cảnh sát. Bọn cháu có thể bảo lãnh cho nhau được không? Cơ mặt của cảnh sát lại giật không được, cứ thành thật ở đây đừng có cản trở công vụ, không thì sẽ phải ở lại thêm vài ngày nữa. Hai người chỉ có thể thành thật ngồi trên ghế đấu nghĩ cách hạ nhược vũ đấy cô ấy, Phương hay là cậu gọi điện cho người nhà đi. Túi của bọn họ đều bị thu giữ hết rồi, có điều có thể gọi một cuộc điện thoại. Trần Hạ thu Phương lắc mạnh đầu. Không được nếu như tớ gọi điện thoại có lẽ chúng ta không thể được nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai nữa đâu. Hay là vũ cậu gọi điện hỏi xem. Không được nếu như biết tớ vào đồn cảnh sát ba tớ sẽ lột ra tớ hạ nhược vũ cũng không dám. Vậy thì làm sao đây? Hai người đông thời lên tiếng, đồng thời thở dài. Hạ nhược vũ cũng không thể gọi cho Hàn Công Danh và Lâm Minh Thư, càng không thể gọi cho Mạc Du Hải, làm cho cười chắc chuyện mất mặt như vậy. Nếu như đồ anh ta biết được, không biết anh ta sẽ cười trong bao lâu nữa. Cắn răng nói, không phải chỉ hai tư tiếng thôi sao, sợ cái gì chứ, nhịn một lát là qua rồi. Nói thì nói như vậy, tuy nhiên Trần Hạ Thu Phương vẫn có chút lo lắng, ngày mai tớ còn phải đi làm nữa. Hạ nhược vụ ái nái nói, Phương, xin lỗi nhé, hẹn cậu ra ngoài còn khiến cậu gặp phải loại chuyện như này. Nói lung tung cái gì vậy? cái này gọi là hoạn nạn có nhau sau này nhớ trả ơn là được rồi trần hạ thu phương vỗ vai an ủi cô hạ nhược vũ không nói chuyện nữa cả hai thừa dài chờ đợi thời gian trôi qua từng giây từng phút một quá khó đợi rồi khi hai người đang lơ mơ tiến vào giấc ngủ một cảnh sát lớn túi chạy tới đẩy nhẹ vai của hai người họ đừng ngủ nữa có người tới bảo lãnh hai cô rồi đấy hà cái gì Hạ Nhược Vũ vẫn còn chút mơ hồ. Trần Hạ Thu Phương hưng phấn như bị tiêm máu gà vẩy, Vũ à có người đến bảo lãnh chúng ta. Ai vậy, ai còn lòng tốt như vậy chứ? Cô còn chưa vào trong trạng thái. Cậu Hải đã giao tiền bảo lãnh rồi, đang ở ngoài cửa đợi hai người cảnh sát trả lại đồ cho họ. Khi Hạ Nhược Vũ nghe thấy hai chữ cậu Hải, lập tức thanh tỉnh ai? Cảnh sát bị hỏi có chút phiền, lại nghĩ đến người ở ngoài cửa, nên tốt bụng nói lại một lúc. Cậu Hải, hai người trực tiếp ra ngoài là được rồi. Nói xong cũng không quan tâm đến hai người nữa mà trực tiếp đi ra ngoài. Vũ à, chúng ta có thể ra ngoài rồi, cuối cùng cũng có thể đi rồi, mau đi thôi. Trần Hạ Thu Phương đã vô cùng cao hứng mà lắc lắc cô. chương 80, tại sao lại cứ là anh ta chứ? Hạ nhược vũ đã không thể cười được nữa. Phương cậu ra nói với người kia rằng, anh ta đi trước đi tồi tệ mới đi ra. Có dùng đầu ngón chán để suy nghĩ cũng biết cậu Hải bảo lãnh cho bọn họ kia, ngoại trừ mặc dù Hải cũng sẽ không có thêm ai nữa. Tại sao cứ phải là anh ta cho dù là Hàn công danh cô cũng có thể nhịn được. Tại sao chứ? Trần Hạ thu phương có chút khó hiểu hỏi. Đột nhiên hiểu ra trên mặt không thể tin nổi là bác sĩ phụ khoa kia sao. Ừ, cô cười khổ gật đầu. Trần Hạ Thu Phương đồng tình nói, người ta cũng đã đến đây bảo lãnh cậu rồi, cậu cảm thấy anh ta có thể không nhìn thấy người mà có thể đi không? Không còn cách nào khác cô chỉ có thể đi cùng bạn tốt cầm đô của mình mà đi ra ngoài. Đợi cả một buổi chiều công thêm nửa tầm tối cả người đều phờ phạc quần áo trên người cũng nhào nát giống như một người tị nạn vậy chưa kể còn có bao nhiêu xấu hổ nữa. Ngoài cửa dưới ánh đèn vàng vọt có một chiếc may bách đang lặng lẽ đậu ở đấy nhìn biển số xe thì là xe trong gara biệt thự Hạ nhược Vũ chỉ có thể kéo Trần Hạ Thu Phương đi qua. Còn mẹ nó, Vũ à, bác sĩ phụ khoa mà lái xe sang như vậy sao? Trần Hạ Thu Phương ở bên cạnh thấp giọng hỏi. Mẹ ơi đây là chiếc may bách phiên bản giới hạn đấy. Cả cái thành phố này có lẽ sẽ không tìm được chiếc thứ hai đâu. Cô bất lực nói. Lẽ nào cậu không để ý đến anh ta họ gì sao? Họ gì? Không phải là họ mặc sao? Có gì khác chứ? đợi đã họ mặc là gia đình giàu nhất thành phố. Cũng là họ mặc. Lẽ nào bác sĩ phụ khoa này là người nhà họ mặc? Nghĩ như vậy là cả người Trần Hạ Thu Phương đều chấn loạn thảo nào Lục Khánh Huyền không thể bỏ người bạn trai cũ này, đây không phải con rùa vàng mà là mỏ kim cương đấy. Chính là hào môn đấy. Hôm nay mặc dù Hải không lái xe mà ngồi ở ghế sau tài xế ngồi phía trước. Bọn họ vừa đi đến cửa sổ khoang sau từ từ hạ xuống, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, lên xe. Tối nay tôi không về nhà, tôi đến nhà bạn tôi. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng kéo Trần Hạ Thu Phương một cái biểu thị cô ấy lên tiếng. Mặc dù không biết sự tình Trần Hạ Thu Phương vẫn phối hợp nói, anh Hải đã phiền anh tối như vậy mà còn đến bảo lãnh cho chúng tôi, tối nay Vũ đến nhà tôi ngủ. Thanh âm của mặc Du Hải không thay đổi, nhàn nhạt lặp lại tôi nói lên xe. Cả hai đều bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông này dọa toàn thân run dày. Vậy thì Vũ à muộn như vậy rồi cậu vẫn nên về nhà đi, có chuyện gì thì đế mai nói, tạm biệt nha. Trần Hạ Thu Phương không chịu được khí thể mạnh mẽ của Mạc Du Hải, lập tức bỏ bạn lại chuẩn bị bôi mỡ vào chân mà chạy. Trong lòng Hạ Nhược Vũ mắng một câu, không có ý chí còn nằm chặt lấy ta cô ấy không thả quan tâm nói, muộn thế này rồi, cậu đi về một mình tớ không yên tâm, hay là tớ tiễn cậu về nhé. Còn sớm như vậy Tớ gọi xe là được rồi, có muộn lắm đâu, mới chí giờ cho dù là tối đêm 2 giờ Trần Hạ Thu Phương tình nguyện gọi xe cũng không muốn lên xe. Không cần phải khách khi, muốn bỏ cô mà chạy sao, mơ đi. Đợi quá lâu, giọng điệu của người không xe mơ hồ mang theo chút không kiên nhãn, chú Lý thuận đường đưa cô Trần về. Vâng, cậu chú chú Lý ngồi phía trước lên tiếng. Không còn cách nào khác Hạ Nhược Vũ chỉ có thể cân môi mở cửa xe ngồi vào cô biết sức chịu đựng của người đàn ông này đã đến cực hạn rồi. Trần Hạ Thu Phương bị lôi xuống nước cũng chỉ đành phải lên xe, ngồi ở phía trước nói địa chỉ của mình. Xe dần dần khởi động, trong xe im lặng như chết. Ngoại trừ an tĩnh chính là an tĩnh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng khiến người ta kìm nén. Nơi ở của Trần Hạ Thu Phương cho dù có ở xa đến mấy thì cũng sẽ đến, chưa kể cách nội thành không xa, đi nửa tiếng là đến. Vũ à, tớ về trước đây, có thời gian thì liên lạc, bye bye. Hạ nhược Vũ chỉ kịp nhìn bóng lưng của cô ấy đi xa, cô tự hỏi có phải tiếng bye bye là từ hành lang chuyển đến không? Lái xe đi thanh âm lãnh đạm của người đàn ông khiến người ta không thế nghe ra cảm xúc của anh lúc này. Xe lại khởi động. Hạ nhược vũ lặng lẽ di chuyển đến vị trí gần cửa xe, dự định xem thời cơ mà hành động, ví dụ nếu như Mạc Du Hải có gì đó không đúng, lập tức nhảy xuống xe cứu mạng. Tổ độ xe là 60, không biết tỷ lệ nháy xuống xe bị ngã chết là bao nhiêu, giọng nói lạnh lùng của Mạc Du Hải lại vang lên. Cô lại lăng lẽ trở về tự do rất đáng quý, nhưng tính mạng lại càng quý giá hơn. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, từng chút một lướt qua người cô. Nếu như là trước kia hạ nhược, Vũ nhất định sẽ tựa vào ghế mà tận hưởng, nhưng bây giờ cô không có một chút tâm tình nào cả. Chú Lý dừng xe trước biệt thự xuống xe mở cửa xe cho bọn họ cậu chủ đến rồi. u lái xe về đi, không cần cho vào gara, mặc dù hải xuống xe nhàn nhạt nói. Vâng, cậu chủ chú Lý không kính đáp lại một tiếng. Hạ nhược Vũ miễn cưỡng không muốn xuống xe. Nếu như cô còn không xuống, đừng trách tôi. Anh còn chưa nói xong, người ngồi trong xe đã cạch một cái mà lao ra. Chú Lý lái xe đi. Ngoài cửa chỉ còn lại hai bọn họ, mặc dù Hải không quan tâm đến cô đi thẳng vào biệt thự. Lúc này đã tối tồi, con đường vắng vẻ này chỉ có một dãy đèn đường cùng với tiếng côn trùng trong công viên, hạ nhược vũ do dự không đến một phút liên ngoan ngoãn đi theo. Không phải là cô không có cốt khí, mà là các biệt thự có hơi xa nhau, đứng một mình rất vắng vẻ. Ừ, cô tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đang sợ Mạc Du Hải. Vào cửa trong phòng tối om không có chút ánh sáng, mấy lần cô suýt bị vấp ngã tạo ra một chút động tính, cô căng thẳng liếc nhìn bóng lưng Mạc Du Hải, thấy anh không có phản ứng. Trong lòng không biết biết là nhẹ nhõm hay là thất vọng nữa. Mò mắn đi lên trên tầng khi bước lên cầu thang, bị vấp ngã cả người bổ nhào đi. Đột nhiên một bàn tay to ôm lấy eo cô bước nhẹ lên lầu cũng không nhìn cô một cái. Hạ nhược vũ phát hiện mình như một món đồ bị người ta kẹp eo, sâu hố giấy rụa, mặc dù hải anh buông tay ra cho tôi, mau buông tay ra. Cầm miệng, mặc Du hải hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ đang giấy rụa như một quả bóng hơi, dần dần xịt xuống. Hạ nhược vũ nhầm mắt tự thôi miên chính mình, quên đi, người ta đã có lòng tốt đến bảo lãnh cô, nói thế nào cũng do cô làm sai, nên mới bị người ta ôm như khúc gỗ thế này. Trở về phòng ngủ, cánh tay người đàn ông hơi buông ra, hạ nhược vũ cứ như thế mà ngã xuống đất, mặc dù mặt đất trải một lớp thảm mềm dày cô ở độ cao như vậy ngã xuống cũng không đau, nhưng hôm nay cô lại già mồm kêu lên một tiếng. ta mông tôi đau quá. Mạc Du Hải có phải anh muốn mưu sát không? Nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ, thân hình của Mạc Du Hải dừng lại một chút, sau đó dường như nhớ ra cái gì, lập tức lạnh mặt nói đáng đời. Anh nói cái gì? Hạ nhược vũ bò dậy chuẩn bị tìm anh lý luận. Nhưng Mạc Du Hải không lìa muốn nói với cô cô nào, mau đi tắm đi. Tại sao phái nghe lời anh? Tôi không nghe lời anh đấy, dựa vào cái gì mà phải ngoan ngoãn nghe, lời từ lúc trở về vẫn luôn âm dương kỳ quái như vậy, biểu hiện cho ai nhìn chứ.